các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net vô hạn mục phong và nhứt quân nhìn nhau biết bây giờ không tiện nói gì liền cùng nhau rời nghiêm thị nghiêm hâm chừng mắt nhìn những tấm hình vẫn nằm trên bàn vẻ mặt rất phức tạp anh đương nhiên sẽ đi hỏi mẹ mình nhưng trước hết anh cần phải nói chuyện với vận như mới được Sau khi Trương Vận Như nhận được điện thoại của nhà xuất bản, hưng phấn ở nhà lớn tiếng hoan hô Nhà xuất bản quyết định xuất bản tập tranh của cô, cũng giao cho cô hơn 10 bước nữa để làm thành sách Trời ạ, cô chưa từng nghĩ tới có một ngày mình có thể ra tập tranh Nhà xuất bản nói, mặc dù kỹ thuật của cô không thành thạo như người được đào tạo chính quy Nhưng khả năng thưởng thức cái đẹp không tồi rất có triển vọng Chuyện này đối với cô mà nói Quả thực là quà tặng từ trên trời rơi xuống Không quan tâm bây giờ có đang hòa hợp với nghiêm hâm hay không Cô chỉ muốn nhanh chóng nói với anh tin tức vui vẻ này Mong chờ quá Vừa nghe thấy tiếng cửa mở Vận Như lập tức chạy tới cửa Vội vã muốn thông báo tin tốt này với anh Anh lại không hề thay đổi sắc mặt Đi thẳng đến phòng khách Đặt mấy tấm ảnh lên bàn Cô Trương Vận Như phiền cô giải thích một chút với tôi đây là chuyện gì cái gì với cái gì chứ cô thì có chuyện gì cần phải giải thích chứ cử chỉ của anh không thể nghi ngờ đã dập tắt nhiệt tình của cô cô đi theo anh vào phòng khách nghi ngờ cầm mấy tấm hình trên bàn lên tập trung nhìn anh cho người theo dõi em sao anh không tin tưởng cô vậy mà lại lén cho người theo dõi cô không có đây là có người đem đến tòa soạn báo bị mục phong chặn lại Nghiêm hầm căng thẳng tránh nói đến việc có liên quan đến mẹ anh Hừ, vậy sao? Cô khẽ hừ một tiếng, không phải rất tin tưởng anh nói Sau đó thì sao? Anh muốn nói gì? Khả năng này mấy ngày trước anh đã nói với em rồi Bây giờ sự thật bày ra trước mắt Dù sao em cũng nên tin anh nói rồi chứ Anh vốn muốn dịu dàng khuyên nhủ Nhưng nhìn thấy thái độ không muốn cho ý kiến của cô Không khỏi tức giận, giọng điệu cũng cứng rắn hơn Mặc dù có vật làm chứng, hai người trong hình cũng không có cử chỉ thân mật quá đáng. Anh cũng không trách tội cô, chỉ hy vọng cô có thể theo yêu cầu của mình, không cần gặp ngụy trí hạo nữa. Dù sao, mấy người bên truyền thông cũng tương đối nhạy cảm, Những hình này, mặc dù bị mục phong chặn lại, nhưng tình huống tương tự, khó đảm bảo sẽ không xảy ra nữa. Cho nên, anh chính là không tin em và anh ngụy trong sạch. Cô hiển nhiên hiểu lầm ý anh, kinh ngạc lui về phía sau một bước dài. Anh bởi vì không tin cô và ngụy trí hạo không có gì cả, cho nên tìm người theo dõi cô, sau đó để trách nhiệm cho truyền thông. Cô thấy khổ sở cũng cảm thấy rất mỉa mai, trái tim trở nên dối rắm Khổ sở nhất là miệng anh nói muốn duy trì cuộc hôn nhân này, kết quả lại dùng cách này để chứng minh kết quả nỗ lực thực hiện của anh. châm chọc hơn nữa là cô tới hôm nay mới biết tất cả sự quan tâm, săn sóc anh dành cho mình lại ẩn chứa sự không tin tưởng rốt cuộc đây là cuộc nhân duyên nan giải cỡ nào chứ Cô đột nhiên cảm thấy người đàn ông cô gọi là chồng Trước mặt trở nên vô cùng xa lạ Vô cùng đáng sợ Giống như mình chưa bao giờ từng quen biết anh ta Anh không có nói như vậy Nghiêm hầm cực kỳ tức giận quát Nhưng hành động của anh biểu hiện ra bên ngoài chính là như vậy Mắt cô nhanh chóng ngập nước Nhưng vẫn kiên cường không để rơi xuống Người em gả là anh, không phải gia tộc họ nghiêm Chẳng lẽ mỗi người thân là con dâu nghiêm gia thì một chút không gian riêng tư cũng không thể có sao Không phải, anh không có ngang ngược như vậy Anh chỉ là chỉ là không muốn mất đi cô một lần nữa cũng vì một lý do Những tấm hình này đương nhiên không thể chứng minh cái gì Anh chỉ là để em hiểu cái gì gọi là tình ngay lý gian Ít nhất em phải hiểu được kiêng rè như thế nào ở nơi đông đúc người tới người lui gặp mặt còn chưa đủ kiêng dè sao? cô cười so với khóc còn khó coi hơn. tại sao em nhất định phải gặp hắn ta? hắn ta đối với em nói quan trọng vậy sao? khỏe mắt nghiêm hâm co giật không thể giải thích vì sao cô nhất định phải giao thiệp với ngụy trí hạo. coi như cô cần phải gặp ngụy trí hạo, chẳng lẽ thì không thể đi tìm người khác đi cùng được sao? bạn bè cũng tốt, tiểu hoa cũng được. Cho dù muốn anh làm người tiếp khách cũng ok Chỉ là đừng cho bất kỳ kẻ nào Có cơ hội gây ra sóng gió Bởi vì ở đây em không có bạn Một người cũng không Cô khó khăn nuốt nước miếng Lời vừa nói ra khỏi miệng Ngay cả mình cũng cảm thấy bi ai Trừ người nhà anh ra Em không biết anh có bạn bè gì Cũng không biết anh làm ăn với ai Em chỉ có thể nhốt ở trong nhà giam này Sống chung với thân phận nghiêm phu nhân thôi Nghiêm hợp